các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn được sử dụng nhiều để cố vãn tình thế tôn thị đã cho sản xuất ra cát linh với hương hoa nhẹ nhàng thanh thoát mang cho người ta cảm giác tinh khiết để một lần nữa tấn công vào thị trường lấy lại vị thế đầu bảng muốn làm ra nước hoa không phải dễ không chỉ cần có hương liệu mà còn cần người tạo ra nó huống hồ là nói nước hoa với trăm loại hoa như cát linh cho dù tôn thị có nhiều tài lực đến mấy Cũng cần đến sự giúp của các nhà đầu tư. Ám dạ thị tất nhiên sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nếu các linh thật sự ra mắt thành công. Hai bên sẽ thu được, không ít lợi nhuận. Thật ra, nếu thật sự tìm được người phát ngôn, Bạc Tử Yên nghĩ rằng nên lựa chọn nữ nhân. Dù ra sản phẩm cũng là nước hoa, đường dạng thiên vương này thật sự nổi tiếng. Nhưng liệu hắn có sức quyến rũ lớn đến nỗi, thu hút tất cả nữ nhân khắp ép thị, thậm chí là trên cả đất nước này? Nếu đã quyết định thì tôi đành chịu. Dù sao tôi cũng nhắc nhở anh Vì dạng thiên vương này tính tình một chút cũng không tốt mạc tử yên nhàn nhạt, nhạt mở miệng Hình tượng bên ngoài của hắn là máy mã hoàng tử Vạn người mê Tuy bề ngoài cao lãnh Nhưng lại khiến không biết bao nhiêu cô gái say đắm Bất quá bộ mặt bên trong của hắn Có lẽ cũng không có nhiều người biết đến Ấn tôi biết điều này Nhớ đến hai lần trước Giọng trương đình trầm đi không ít Thái độ của trương đình khiến mạc tử yên kinh ngạc Sao Kiếp trước chỉ sau vài năm nữa giả thiên vương đã trở thành một người nổi tiếng mà bất kỳ công ty nào cũng muốn hợp tác với hắn ngay cả Mạc thì cũng không ngoại lệ thế nhưng muốn hợp tác với vị thiên vương này thật sự không hề dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ hắn bề ngoài cao lãnh nhưng tính tình bên trong lại nóng lảy như lửa cô còn chưa kịp nói xong hắn đã quay lưng bỏ đi hoàn toàn không xem cô ra gì ừm đối với người nóng này như thế này Mạc từ yên là lần đầu tiên gặp hắn và hình tượng nam thần cao lãnh dường như không phải là một người sau lần đó Mạc Tư Yên không còn cơ hội gặp lại người đàn ông này nữa. Dù sao tính tình nóng này như vậy, cô cũng chẳng có hứng thú hợp tác cùng hắn. Vị thiên vương này xác thật tính tình không tốt. Hai lần trước, chúng ta cho người đến bàn bạc với cậu ta, để bị cậu ta không để mặt mà cự tuyệt. Chiên đình giọng điệu lạnh nhạt, hoàn toàn không nghe ra tâm tình, giống như người bị cự tuyệt không phải người của hắn. Ồ, oh, Mạc Tự Yên nhớ mày về mặt hiểu rõ. Nếu đã như thế thì xong rồi, cậu ta không đồng ý, tôn thị lại không chịu chọn người khác không biết tôn lãnh diệt đang nghĩ gì tìm người phát ngôn cho nước hoa lại tìm nam diễn viên hơn nữa nhất định lại là dạ thiên vương không biết hắn có phải bị biến thái hay không nếu lần ra mắt này không thành công mà tự yên thật sự không thể tính nổi thiên hải mám dạ thì phải chịu là bao nhiêu cho nên tôn thì đã cho chúng ta một cơ hội nữa chính là trong lần thứ ba này nhất định phải thuyết phục được cậu ta đồng ý nếu không nếu không nếu không lần sau hợp tác ám dạ thì sẽ không có phần cả hai người lâm vào chơi mờ Tuy nói tôn thị và ám thị thân thiết, nhưng đứng trước lợi ích, cho dù là ai, họ cũng sẽ đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu. Tôn thị làm như vậy không sai, nhưng... Cho nên lần này, chỉ được thành công không được thất bại. Ngón tay thon dài gõ vào bàn, về mặt cô dường như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, Trương Đình cũng là bộ dạng nghiệp tốt. Vậy thì chúc anh may mắn, sát xuất thành công lần này tuy không cao, nhưng cô tin nếu là Trương Đình, hẳn sẽ có biện pháp. Trương Đình nhìn về mặt thương hại của cô liền hiểu rõ. Gương mặt lạnh lồn của hắn, không khỏi nợ nụ cười gian xào. Mạc thư ký, tôi nghĩ câu này nên để tôi nói bởi vì... Mạc thư ký thật chăm chỉ, đến giờ nghỉ trưa mà vẫn còn làm việc. Mạc tự giật mình, hương trà xanh bay đến chóp mũi, nhận ra giọng nói cô liền quay đầu lại. Đập vào mắt là gương mặt tuấn tú của người đàn ông, lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần. Cô có thể thấy rõ từng chi tiết nhỏ trên gương mặt anh, đường nét hoàn hảo. Mì dài như cánh bướm, múi cao thành tú, đôi môi hồng nhuận, ánh mắt mà Tuy Yên chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt anh. Như nghĩ đến gì đó mà cô không tránh khỏi đỏ lên, cô vội vàng quay đầu tránh đi ánh mắt anh. Thỉnh thỉnh, thỉnh thỉnh. Trái tim không thể kiềm chế được mà đậm nhanh hơn, mà tiên cố gắng bình ổn tâm tình. Làm sao vậy? Dòng điệu anh tự tiếu vì tiếu hỏi lại. Không, không có gì. Nhân viên nói thấy em trong giờ làm việc, ngồi ở tầng 5 công ty, em xuống đó làm gì? Ám dạ dượt như có điều suy nghĩ, nhìn máy tóc dài của cô. Hôm nay, cô phá lệ bằng một chiếc váy đen dài đến gối. Chiếc váy được cắt máy tỉnh tế, để lộ gian tấm lưng trần được mái tóc đen dài bao phủ. Anh không khỏi thắc mắc, phòng làm việc của anh thật sự tệ đến vậy sao? Giờ làm việc cô thả xuống tầng năm, cũng không muốn ngồi ở đây. Tất nhiên là... tránh mặt anh rồi. Mỗi ngày làm việc, đều có thể nhìn thấy anh, đó là điều mạch tự yên mơ ước. Nhưng sau sự việc tối hôm đó, cô rốt cuộc vẫn có sự xấu hổ của một cô gái. Hiện tại nhìn thấy anh, cô lại liên tưởng đến nụ hôn ngày đó. Cô muốn tập trung làm việc, cô không làm được, cho nên vì muốn công việc đạt hiệu quả, cô chỉ có thể tránh mặt anh xuống tầng 5 để định tâm, tập trung công việc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net